Chương 54, tuyệt dũng năm ngưng chốc lát, ngụy Vô Tiện nói, cơ mà dù là ngủ đông, cũng đâu cần phải ngủ lâu đến 400 năm như thế chứ, ngươi nói con đồ lục huyền vũ này ham ăn người sống, vậy rốt cục nó đã ăn bao nhiêu, Lâm vong cơ, sách ghi, khi xưa mỗi lần nó xuất hiện, người mà nó ăn ít thì hai 300, nhiều thì tất cả thành trì thôn trang, vài lần làm loạn, chí ít cũng đã ăn hơn năm ngàn, Ngụy Vô Tiện, ồ, đó là đã ăn no rồi. dường như yêu thú này thích ngậm tất cả người kéo vào trong vỏ, chẳng biết có phải là nó khoái để dành rồi bắt đầu từ từ hưởng thụ hay không nữa, chắc 400 năm trước nó tích một hơi quá nhiều lương thực vào vỏ, nên đến giờ này vẫn chưa tiêu hóa xong. Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, Ngụy Vô Tiện lại nói, nhắc đến ăn, ngươi đã từng ít cốc chưa? tụi mình thế này, không ăn không uống đại khái chỉ có thể chống đỡ ba, bốn ngày thôi, nhưng nếu sau ba, bốn ngày nữa vẫn chưa có ai tới cứu tụi mình Thể lực tinh lực linh lực đều sẽ bắt đầu suy nhược, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền nếu đám ôn triều chạy trối chết kia khoanh tay đứng nhìn bỏ mặt cũng không sao, chờ thêm chừng ba, bốn ngày nữa, có lẽ sẽ đợi được cứu viện từ người của những gia tộc khác đưa đến, sợ là sợ người ôn gia chẳng những không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà còn muốn bỏ đá xuống giếng thôi, cái gọi là những gia tộc khác, cũng chỉ bao hàm cô Tô Lam Thị và Vân Mộng Giang Thị. Nếu ôn gia phá rối cản trở từ bên trong, e rằng thời gian ba, bốn ngày này sẽ phải tăng gấp bội, Ngụy Vô Tiện rút cành cây về, khí hoáy vẽ một bản đồ, vài đường nối liền, nói, từ núi Mộ Khê đến Cô Tô gần hơn từ Mộ Khê đến Vân Mộng một chút, người tới hẳn là của nhà các ngươi từ từ chờ, dù bọn họ không đến, cùng lắm là đợi thêm một hai ngày nữa Giang Trừng cũng có thể chạy về tới Liên Hoa ổ, Giang Trừng thông minh lanh lợi, người ôn gia chẳng ngăn hắn được. Không phải lò Lam Vong Cơ cực mắt, dáng vẻ mệt mỏi, nhỏ giọng nói, không chờ được, Ngụy Vô Tiện, hả? Lam Vong Cơ nói, vân thâm bất tri xử, đã đốt rồi, Ngụy Vô Tiện thăm dò, mọi người còn ở đó chứ? Chú ngươi, anh ngươi, hắn vốn tưởng rằng, dù gia chủ nhà họ Lam, phụ thân Lam Vong Cơ bị thương nặng, hắn vẫn còn Lam Khải Nhân và Lam Hy Thần có thể chủ trì đại cục, nhưng Lam Vong Cơ lại thẫn thờ nói, phụ thân sắp không còn. Huynh trưởng mất tích, cành cây ngụy vô tiện cầm vẽ linh tinh trên đất ngương bậc, lúc lên núi tên con cháu thế gia kia đã nói, gia chủ Lam gia bị thương nặng, nhưng hắn không ngờ, lại bị thương nặng đến độ sắp không còn. Có lẽ mấy ngày nay Lam Vong Cơ vừa nhận được tin mới nhất, nói cha y sắp không qua khỏi, tuy gia chủ Lam gia bế quan quanh năm, hai tai không nghe việc bên ngoài, nhưng cha ruột vẫn là cha ruột, hơn nữa Lam hy thần còn mất tích, thảo nào hôm nay Lam Vong Cơ luôn hết sức u sầu. cơn bực tức cũng cực kỳ lớn ngụy vô tiện bỗng chốc hơi lúng túng không biết nên nói gì hắn mơ mơ hồ hồ quay đầu lại toàn thân cứng đờ ánh lửa chiếu vào mặt lam vong cơ ánh lên như một viên ngọc ấm hơn nữa còn rọi rõ dòng nước mắt ở một bên cầm y đến rõ rõ ràng ràng ngụy vô tiện ngẩn ngơ thầm nghĩ chết thật người như lam vong cơ có lẽ cả đời chỉ chảy vài lần nước mắt như vậy mà thôi thế nhưng hắn lại đụng phải một lần trong số đó Điều hắn không chịu nổi nhất đó là nhìn người khác chảy nước mắt, không nhìn nổi nước mắt của con gái, vừa thấy đã nghĩ đến chuyện chạy tới dỗ dành pha trò chọc cười, chọc đến độ người ta đổi khóc thành cười, nước mắt đàn ông lại càng không thể nhìn nổi, hắn vẫn cho rằng, gặp phải nước mắt đàn ông, người xưa nay luôn mạnh mẽ kiên cường, còn đáng sợ hơn cả khi bất cẩn nhìn thấy một cô gái luôn giữ mình trong sạch đang tắm nữa. thế nên hắn vẫn chẳng thể bước tới an ủi, phủ nhà bị thiêu rụi. toàn tộc chịu chèn ép cha ruột hấp hối huynh trưởng mất tích trên người lại có vết thương đau đớn dưới lớp lớp đã kích bất cứ lời an ủi nào cũng đều yếu ớt vô lực ngụy vô tiện cũng không biết để tay chân vào đâu đưa đầu sang lát sau mới nói làm làm trạm làm vong cơ lạnh lùng thuốc, câm miệng ngụy vô tiện ngậm miệng củi lửa cháy nổ một tiếng làm vong cơ lẳng lặng nói ngụy anh kẻ như ngươi thật sự rất đáng ghét ngụy vô tiện ờ Hắn nghĩ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng lâm trạm đang buồn phiền muốn chết, lại thêm mình lúc lắc trước mặt y nữa, hèn chi bực tức đến như thế, chân bị thương không có hơi sức đánh mình, chẳng thể làm gì khác hơn là cắn mình, mình thấy nên chừa cho y một nơi yên tĩnh thì hơn, bức rứt một hồi, hắn vẫn cứ nói, thiệt tình ta không muốn làm phiền ngươi đâu, ta chỉ muốn nói, ngươi có lạnh không, áo hông kho rồi, áo trong cho ngươi, áo ngoài ta giữ lại. áo trong là đồ cận thân, vốn cũng không hợp để Lam vong cơ mặc, thế nhưng áo ngoài của y đã bẩn đến không thể nhìn, người cô tô Lam thì đều có tính thích sạch, đưa cái áo như thế cho Lam vong cơ, dường như có hơi xúc phạm, Lam vong cơ không lên tiếng, cũng không nhìn hắn, Ngụy vô tiện bèn ném áo trong màu trắng đã hong khô tới cạnh y, còn mình thì khoác áo ngoài, yên lặng cút đi, hai người chờ đợi ròng rã ba ngày, trong hang không có trời trăng, biết ba ngày, Là bởi cái quy luật làm và nghỉ khiến người giận sôi kia của nhà họ làm, đến giờ là tự động ngủ, đến giờ lại tự động tỉnh, vậy nên nhìn Lam Vong Cơ ngủ vài lần là có thể tính rõ thời gian, có ba ngày nghỉ ngơi lấy sức, vết thương trên đùi Lam Vong Cơ không còn chuyển biến xấu nữa, mà chậm chậm lành lặn lại, không lâu sau lại bắt đầu ngồi thiền tĩnh tu, mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện không lắc lưu trước mặt y, đợi đến khi Lam Vong Cơ khôi phục sự yên tĩnh, điều chỉnh tâm trạng tốt rồi. lại biến thành lâm trạm mặt không chút gợn sóng kia, lúc này hắn mới làm như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại, mặt dày giả vờ đêm đó chẳng nghe, chẳng thấy gì hết, cũng rất có chừng mực không treo chọc y nữa, lúc hai người lãnh đạm ở chung với nhau, trái lại khá ôn hòa, trong lúc ấy, hai người có đến gần khu đầm đen dò xét rất nhiều lần, đồ lục huyền vũ đã kéo tất cả thi thể vào trong vỏ rùa, mai rùa đen kịch nổi trên mặt nước, như một chiếc thuyền chiến khổng lồ không gì xuyên thủng, mấy lần trước đều nghe thấy tiếng nhai nuốt nặng nề từ trong truyền ra sau vài lần thì không còn nghe thấy nữa thay vào đó là tiếng ngáy ngủ từng hồi như sấm rền bọn họ nhập hết mũi tên trường cung là sắt rải rác trên bờ lên ôm trở về khoảng chừng tám chín mũi tên gần 20 cái trường cung là sắt thì khoảng mười mấy cây lúc này đã là ngày thứ tư tay trái lam vong cơ cầm một trường cung trầm ngâm xem xét chất liệu của nó tay phải gãy dây cung Phát ra tiếng kim loại kêu vàng, đây là cung tên tiên môn thế gia dùng cho việc săn yêu ma quỷ quái, vật liệu chế tạo cung và tên đều không phải thứ thường, Lam vong cơ tháo hết dây trên cung xuống, buộc một trước một sau, kết thành một sợi dây nối nhau hết sức dài, hai tay y căng thẳng sợi dây, sau đó phất tay, dây cung bay ra nhanh như chớp. một đường sáng trắng lóa mắt tỏa ra, khối đá phía trước mặt cách đó ba trượng bị quật trúng, vỡ nát, Lam vong cơ ruột tay thu dây. Dây cung phá không khí rít lên chói tài, ngụy Vô Tiện nói, huyền sát thuật, huyền sát thuật là một trong bí kỷ của cô Tô Lam Thị, do cháu gái của Lam An, tổ tiên lập nhà, gia chủ đời thứ ba, Lam Dực sáng chế và truyền lại, Lam Dực cũng là nữ gia chủ duy nhất của cô Tô Lam Thị, tu đàn, đàn có bảy dây, có thể tháo lấp, bảy sợi thô to từng bước chuyển thành dây mảnh nhỏ, một khắc trước ngón tay trắng thuyết mềm mại còn đàn ra làn điệu thanh cao trong trẻo, Một khắc sau đã có thể xẻ xương gót thịt ra như buồn, trở thành hung khí chí mạng trong tay nàng. lâm dược sáng tạo nên huyền sát thuật là để ám sát, bởi vậy khá bị lên án. Chính cô Tô Lam Thị cũng có đánh giá khá tế nhị về vị tông chủ này, nhưng không thể phủ nhận. Huyền sát thuật cũng là một loại thuật pháp đánh cận chiến có lực sát thương mạnh nhất trong bí kỷ của cô Tô Lam Thị. Lam vong cơ nói, công phá từ bên trong, mai rùa vững như thành trì, lớp vỏ cực kỳ cứng rắn. Nhìn như không thể phá bỏ, nhưng càng như vậy, phần cơ thể nó giấu trong mai có lẽ càng yếu ớt hơn nữa, điểm này, mấy ngày nay ngụy Vô Tiện cũng đã nghĩ tới, nắm rõ trong lòng, nhưng điều hắn rõ ràng hơn hết, lại là tình hình trước mắt, qua ba ngày tỉnh dưỡng, trạng thái của bọn họ hiện giờ vừa lúc đạt đến mức cao nhất, mà nếu hao tổn thời gian chờ đợi thêm nữa, sẽ dần dần tuột xuống ngay, rồi ngày thứ tư cũng trôi qua, người cứu viện vẫn chưa đến, còn hơn ngồi chờ chết. Thà rằng dốc hết toàn lực mà đỏ sức, nếu hai người hợp lực giết được con đồ lục huyền vũ này thì sẽ có thể chạy khỏi đây qua cái hang dưới đáy đầm đen. Ngụy Vô Tiện nói, "Ta tán thành, công phá từ bên trong. Thế nhưng ta có nghe nói tới huyền sát thuật của nhà các ngươi, trong mai rùa sẽ bị bó tay bó chân khó mà phát huy, hơn nữa vết thương ở chân ngươi chưa lành, thi triển ra e là sẽ suy giảm." Đây là lời nói thật, Lam Vong Cơ hiểu, bọn họ đều hiểu, cậy mạnh ra trận. Gắn gượng làm chuyện mà mình không thể làm, ngoài kéo chân ra thì chẳng còn tác dụng gì khác, Ngụy Vô Tiện nói, nghe ta đi, đồ lục huyền vũ vẫn còn nổi trên mặt nước đầm đen, bốn chân thú và đầu đuôi của nó đều ruột vào trong, trừ cái hốt to đằng trước và năm cái lỗ nhỏ chi nhau nằm ở hai bên trái phải và phía sau, hệt như một hòn đảo đơn độc, một ngọn núi nhỏ, núi ấy đen kịch, lồi lõm, rêu xanh trải rộng, còn khoác lên lớp rong dài xanh xanh, đen đen, khẽ khàng im ắng. ngụy vô tiện đeo theo một mớ tên với la sắt như một con cá bạc nhỏ nhắn lặn xuống cái hốc đầu nằm đằng trước của đồ lục huyền vũ cái hốc này có gần một nửa ngâm trong đầm đen ngụy vô tiện bèn xuôi dòng bơi vào đi qua hốc đầu rồi ngụy vô tiện liền trèo lên phần vỏ hai chân như giẫm phải một lớp bùn nhão dày đặc trong bùn còn nước lỏng một mùi tanh hôi ùn ùng kéo tới làm hắn suýt nữa thì chửi thành tiếng mùi tanh hôi này vừa như mùi thối rửa lại như mùi tanh của thịt sống Làm ngụy vô tiện nhớ hồi trước hắn từng trông thấy một con chuột béo tốt chết bên hồ ở vân mộng, cái mùi kia cũng từ tự, tự như thế, hắn bắp mũi, thầm nghĩ, cái nơi quỷ này, may mà không để lam trạm vào đây, đến cả mười ngón của y cũng chưa từng dính nước mùa xuân, ngửi thấy mùi này lại còn không mửa ngay lập tức hay sao, không mửa cũng sẽ bị sông tới ngất luôn, đồ lục huyền vũ phát ra tiếng ngáy đều đều, ngụy vô tiện dính thở khẽ khàng di chuyển, chân ngày càng luống sâu, sau ba bước. cái thứ đen thùi như buồn nhão nọ không ngập quá đầu gối hắn buồn nhão nước trong đầm dường như còn có một vật rắn ngụy vô tiện hơi cối thấp người mò mẫm vài cái bỗng dưng tìm thấy một thứ lông lá như là tóc người ngụy vô tiện ruột tay về lòng biết rõ đây là người bị đồ lục huyền vũ kéo vào mò tiếp tìm thấy một chiếc ủng bên trong còn nửa cẳng chân đã nát đến mức nửa là thịt nửa là xương, xem ra con yêu thú này rất thích sống dơ nó không ăn cặn hoặc là những phần ăn nó không hết, nó sẽ nhả ra khỏi hàm, khạc vào trong vỏ, càng khạc càng nhiều, trăm năm trôi qua, chồng chất thành một lớp dày cộp, mà lúc mấy giờ, Ngụy Vô Tiện đang đứng trong mớ chân đứt xác li tích thành một bãi xác buồn, mấy ngày nay bò mò lăn lộn, người đã dơ đến độ không nỡ nhìn, Ngụy Vô Tiện căn bản chẳng quan tâm có bị bẩn thêm chút nữa hay không, tiện tay chùi lên quần, tiếp tục đi về phía trước, tiếng ấy của yêu thú lớn dần lên, Sóng khí ngày càng nặng nề hơn, xác bùn dưới chân cũng ngày càng dày. Cuối cùng, tay hắn cũng chạm được vào lớp da gồ ghề của yêu thú. Hắn chậm chậm lần theo lớp da đi tiếp. Quả nhiên, đầu và gáy đều là vảy giáp. Xuống chút nữa chính là lớp biểu bì gồ ghề lồi lõm cứng rắn. Càng đi xuống dưới da càng mỏng, càng yếu ớt hơn. Lúc này, thi buồn đã bò đến eo ngụy vô tiện. Đại đa số thi thể nơi này đều không bị ăn hết, phần xác còn thừa đều là từng tảng lớn. thế nên không thể gọi là xác buồn mà phải gọi là đống xác ngụy vô tiện đưa tay ra sau lưng chuẩn bị gỡ tên và là sắt xuống lại phát hiện là sắt bị thứ gì đó mắc phải không cầm ra được hắn nắm chặt tay cầm dài của là sắt cố sức rút ra lúc này mới được đồng thời la sắt cũng lôi một thứ từ trong đống xác ấy ra đánh tiếng cong khe khẽ ngụy vô tiện lập tức cứng đờ người một lát sau xung quanh yên ắng yêu thú vẫn chưa nổi loạn Lúc này hắn mới im ỉm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hình như ban nãy là sắc bị thứ gì đó vướng thì phải, nghe tiếng chắc là vũ khí nhỉ, lại còn rất dài, để xem thử có xài được không, trong tay thiếu một vũ khí, nếu như là tiên kiếm thượng phẩm thì tốt quá, hắn đưa tay ra, mò được một thứ, hình dạng dài mảnh, rất cuồng, ở ngoài còn nổi đầy rỉ sắt, ngay trong tích tắc nắm nó vào tay, bên màng nhỉ ngụy vô tiện văng lên một tiếng rít chói tai. tiếng rít gào này hệt như là hàng ngàn hàng vạn người đang xé tim xé phổi kêu sát bên tai hắn vậy một luồng hơi lạnh thoáng chốc từ cánh tay hắn bò khắp cả toàn thân ngụy vô tiện giật nảy mình mạnh mẽ ruột tay về thầm nghĩ thứ gì vậy oán niệm thật mạnh lúc này bốn phía bỗng nhiên bừng lên ánh sáng đỏ vàng nhằn nhạt kéo chiếc bóng ngụy vô tiện ra và soi rõ một thanh kiếm sắt đen kịch phía trước đang nghiêng ngả cắm nơi vị trí trái tim của cái bóng hắn Nơi này là bộ phận trong vỏ rùa của đồ lục huyền vũ, tại sao lại có ánh sáng, ngụy Vô Tiện quay phát đầu lại, đúng như dự đoán, một đôi mắt to vàng ống ánh đã gần trong gan tức, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện, tiếng ấy như sấm rền kia đã biến mất rồi, mà ánh sáng màu đỏ vàng nhằn nhạt kia, đúng là phát ra từ chính đôi mắt của đồ lục huyền vũ này, đồ lục huyền vũ nghe hàm răng nanh đen vàng đang sen, há mồm rít lên, ngụy Vô Tiện đứng phía trước răng nanh nó, Bị sóng âm của tiếng rít này ập vào ngay mặt, đập vào người đến phát đau. thấy nó sắp sửa tác tới, vội nhét là sắt bó làm một chuồng kia vào trong miệng nó, lúc nhét vào không nói tới thời cơ hay vị trí đều vừa khéo, chẳng thừa hay thiếu một tấc, vững vàng chống hàm trên lẫn dưới của yêu thú, thư cơ yêu thú không ngậm mồm vào được, ngụy Vô Tiện cầm bó tên gắn sức đâm vào vùng da yếu ớt nhất của nó, mũi tên tuy nhỏ, nhưng ngụy Vô Tiện lại cột năm cái thành một bó. Đâm rồi đẩy thẳng phần đuôi vào trong da thịt của yêu thú, thì nó sẽ hệt như đâm một cây kim độc vào trong đó vậy, dưới sự nôn nóng đau đớn, đồ lục huyền vũ ép công hết tất cả là sắc chống trên răng nó, bảy, tám cây là sắc vốn thẳng tương lập tức bị nó mạnh mẽ hợp sức khép hàm bẻ cong, ngụy vô tiện lại đâm thêm mấy bó tên vào nơi da mềm của nó, từ hồi sinh ra đến nay con yêu thú này chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như thế, đâu đến điên luôn, thân rắn trong vỏ rùa gắn sức quay cuồng. Đầu rắn quật tới quật lui, đống xác như sóng lớn cùng cụn đổ sụp xuống, nhấn chìm ngụy vô tiện trong mùi cơ thể dư thừa hôi thối, đô lục huyền vũ trận trừng hai mắt, mắt vàng dữ tợn, há hàm ra, dường như muốn một hơi nuốt hết non sông, đống xác trượt vào miệng nó như dòng lũ, ngụy vô tiện liều mạng dãy dụa, đi ngược dòng nước, bỗng nhiên nắm được một thanh kiếm sắt, lòng cảm thấy lạnh lẽo, tiếng kêu khóc thét gào thê lương lại văng lên bên tai. cơ thể ngụy vô tiện đã bị đồ lục huyền vũ hút vào khoang miệng, mắt thấy yêu thú sắp ngậm hàm, hắn cầm lấy thanh kiếm sắt kia, giở lại trò cũ, chống nó giữa hàm trên và dưới của yêu thú. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể con yêu thú mấy trăm năm tuổi này tám chín phần 10 đều mang theo tính ăn mòn, chỉ cần bị nó nuốt vào, người nhoáng cái sẽ hòa tan thành một luồng khói xanh ngay. Ngụy vô tiện túm chặt thanh kiếm sắt, mắt ở cổ họng nó không lên cũng chẳng xuống như một cái dầm. Đồ lục huyền vũ đụng đầu một hồi, làm sao cũng không nuốt trôi cây dằm không cho nó khép miệng lại được này, nhưng nó lại không muốn nhả ra, cuối cùng xông ra ngoài, nó ở trong vỏ bị ngụy vô tiện đâm cho phát hải, hệt như muốn toàn thân chạy ra khỏi vỏ vậy, bạc mạng chen cơ thể ra ngoài, chen đến mức phần nghịch non che giấu bảo vệ trong lớp vỏ cứng cũng lộ ra, mà Lam vong cơ thì thả sẵn dây nơi đầu hốc chờ đã lâu, đồ lục huyền vũ vừa lao ra, y liền kéo dây về, bắn ra. Dây cung rung rung, bổ cắt vào thịt, yêu thú này bị hai người bọn họ hợp lực khiến ra không được, lui cũng chẳng xong, nó là yêu thú dị dạng, không phải thần thú chân chính, trí khôn vốn chả có là bao, dưới cơn đau đớn kích thích, hoàn toàn trở nên điên cuồng vung đầu lắc đuôi, quằn quải trong con đầm đen, quay cuồng nơi khu nước xoáy, làm giấy nên sóng nước cuồn cuộn, nhưng mặc kệ nó phát rồ cỡ nào, hai người này vẫn một vững vàng chống trong miệng nó, không cho nó cắn không cho nó ăn. Một dùng dây cung cố sức thiết chặt chỗ hiểm nơi lớp da mỏng của nó, từng tức từng tức cắt vào trong, vết thương càng cắt càng sâu, máu càng chảy càng nhiều, lam vong cơ kéo chặt dây cung, một khắc cũng không buồn, kiên trì 3 canh giờ, 3 canh giờ sau, đồ lục huyền vũ mới dần dần bất động, chỗ hiểm của yêu thú bị lam vong cơ dùng dây cung cắt đến mức đứt lìa khỏi cơ thể, dùng sức quá độ, lòng bàn tay y cũng đã đầy máu tươi và vết thương, mai rùa khổng lồ nổi trên mặt nước. Nước của con đầm đen đã bị nhuộm thành màu đỏ tím mà mắt thường có thể thấy được, mùi máu tanh nồng nặc như hồ luyện ngục tu là. ùm một tiếng, Lam Vong Cơ nhảy xuống nước, bơi tới gần đầu rắn, hai mắt đồ lục huyền vũ vẫn mở lớn, con ngươi đã tan rã, nhưng răng nanh hãy còn khép chặt. Lam Vong Cơ nói, Ngụy Anh, không có tiếng động nào phát ra từ miệng yêu thú. Lam Vong Cơ đột nhiên dũi tay, nắm chặt răng trên và dưới, dùng sức đẩy về hai phía, y bơi trong nước. Không có chỗ để dùng sức, một hồi lâu sau mới cậy ra được, chỉ thấy mắt trong miệng đồ lục huyền vũ là một thanh kiếm sắt đen kịt, chui và mũi kiếm đều đã đâm thật sâu vào khoang miệng của nó, còn thân kiếm thì đã công thành một đường hình vòng cung, cả người ngụy vô tiện co cụm lại như con tôm, cúi đầu, hai tay vẫn nắm chặt thân kiếm sắt không được sắc bén cho lắm kia, thân cũng sắp sửa chui tọt vào trong họng đồ lục huyền vũ, làm vong cơ nắm lấy cổ áo hắn, sách hắn ra ngoài. khớp hàm đồ lục huyền vũ mở rộng, thanh kiếm sắc nọ trượt vào trong nước, dần dần chìm xuống đáy đầm, Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền hai mắt, mềm nhũn nằm sấp trên người y, một cánh tay khoác lên vai y, Lam Vong Cơ ôm eo hắn, mang hắn nổi trên dòng máu loãng, gọi, "Ngụy anh." Tay y vẫn còn hơi run, đang định duỗi ra chạm vào mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện lại giật mình thình lình tỉnh dậy, nói, "Sao rồi? Sao rồi? Đã chết chưa? Đã chết chưa?" Hắn đạp nước đành đạch một hồi, làm cơ thể cả hai người đang trong nước hơi chìm xuống, làm vong cơ đáp, chết rồi, ánh mắt ngụy Vô Tiện mù mờ một lúc, như phản ứng có hơi khó khăn, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, chết rồi, chết rồi, hay lắm, chết rồi, ban nãy nó vừa kêu vừa dãy làm ta ngất mất, hang, hang nước, mau đi, thông qua đó đi ra ngoài, lâm vong cơ, ngươi sao vậy, ngụy Vô Tiện tỉnh táo nói, không sao hết. Tụi mình mau đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, đúng là việc này không nên chậm trễ, Lam vong cơ gật đầu, ngó lơ máu loãng dơ giấy bẩn thiểu, hai người hít sâu một hơi, lặn xuống nước, một lát sau, mặt đầm màu đỏ tím xuất hiện hai cụm bọt nước, hai người lại trồi lên, Ngụy vô tiện phì phì phun một bún máu ra, lâu mặt, lâu đến độ đầy mặt đều là màu máu đỏ tím, bồ dạng ngày càng nhắc nhác, nói, chuyện gì vậy chứ, sao lại không có cửa hàng? Đúng là lúc đó Giang Trừng đã nói, dưới đáy đầm đen có một hang nước chứa được năm sáu người cùng đi qua, hơn nữa các con cháu thế kỳ khác cũng đã chạy ra khỏi đây từ cửa hang đó mà, tóc lam vong cơ ướt nhẹp nhỏ nước, không trả lời, hai người liếc nhau một cái, đều nghĩ tới một khả năng đáng sợ, có lẽ, dưới cơn đau đớn kinh khủng, đồ lục huyền vũ điên cuồng đạp vút, chấn sập mỏm đá dưới nước, hoặc là nó đá trúng nơi nào đó, vư khéo. lấp luôn cái hang nước duy nhất để chạy trốn này, Ngụy vô tiện một đầu lặn xuống nước, Lam Vong Cơ cũng lao xuống theo, cố gắng tìm một chập, vẫn chẳng thấy cửa hang nào hết, dù là cái chỉ có thể chứa một người đi qua cũng không nốt. Ngụy vô tiện, giờ phải làm sao đây? Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nói, đi lên trước đã. Ngụy vô tiện phất tay, lên thôi. Hai người đều mệt, bở hơi tai, chậm chậm bơi tới bờ, nước từ người chảy ra toàn một màu máu đỏ tím. Ngụy vô tiện cởi đồ, vắt khô rồi cố sức dũ dũ, không nhín được mà mắng, thế này là chơi tụi mình đó à, hồi đầu nghĩ không có ai tới cứu, muốn đánh cũng chẳng có hơi sức để mà đánh, tới tận lúc này mới theo nó qua đây, cuối cùng vất vả lắm mới giết chết được, cái con rùa ác này lại dẫm sụt cái hang mất, mẹ kiếp, nghe thấy từ mẹ kiếp kia, đầu mày làm vong cơ dần dật, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, tự dưng, chân Ngụy vô tiện mềm nhũn, Lam vong cơ vội bước tới đỡ hắn, Ngụy vô tiện viện tay y nói, không sao không sao, đúng rồi Lam trạm, ban nãy ngươi có thấy thanh kiếm ta cắm trong miệng nó không, đâu mất rồi, Lam vong cơ nói, chìm xuống đáy nước rồi, sao vậy, Ngụy vô tiện, chìm rồi, vậy thì thôi, lúc hắn nắm chặt thanh kiếm kia, tay vẫn nghe thấy tiếng kêu thét như dời núi lấp biển, cả người lạnh run, đầu thoáng mắt hoa, kiếm kia nhất định không phải vật thường. Con yêu thú đồ lục huyền vũ này chí ít cũng đã ăn hơn 5.000 người, khi bị nó kéo vào trong vỏ rùa, chắc chắn có không ít người vẫn còn sống, thanh trọng kiếm nọ, có lẽ là di vật của tu sĩ bị nuốt vào trong, nó ẩn trong đống xác ở mai rùa ít lắm cũng đã 400 năm, nghe tiếng thét chói tai của vô số người sống lẫn chết, ngấm vô số oán niệm và đau khổ nặng nề, Ngụy vô tiện muốn lấy thanh kiếm ấy, tỉ mỉ xem thanh sắc kia một phen, nhưng đã chìm mất rồi. trước mắt lại đang bị vây chết ở đây không ra được, vậy thì tạm thời không nhắc tới nữa, nếu nhắc nhiều quá, bị Lam Vong Cơ nghe ra manh mối, tự dương lại gây tranh cãi nữa, Ngụy Vô Tiện phất tay, thầm nghĩ, thiệt tình chẳng có chuyện gì tốt hết, hắn lê bước đi tiếp về phía trước, Lam Vong Cơ lặng lặng theo sau hắn, chưa đi được bao bước, Ngụy Vô Tiện lại mềm nhũn người ra, Lam Vong Cơ lại đỡ hắn, lần này y đặt một tay lên trán hắn, trầm ngâm chốc lát rồi nói, Ngụy anh Ngươi, nóng quá." Ngụy Vô Tiện đặt tay lên trán y, nói, "Ngươi cũng rất nóng." Lam Vong Cơ lấy tay hắn ra, vẻ mặt lạnh nhạt, "Đó là do tay ngươi lạnh." Ngụy Vô Tiện hình như có hơi chóng mặt, thảo dược vụn trong túi thơm nọ hắn đã ném hết lên đùi Lam Vong Cơ vào 4 năm hôm trước rồi, vết thương nơi ngực chỉ xoa xoa mà thôi, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, ban nãy lại còn vào trong đống xác chỗ đầm nước lục lọi, cuối cùng cũng xấu đi." Phát sốt. Gắn gượng đi một chút, Ngụy Vô Tiện ngày càng chóng mặt, không nhúc nhích nữa, hắn dứt khoát ngồi bệt xuống, chẳng biết phải làm sao, sao ta lại dễ bị sốt như thế chứ, tận mấy năm rồi ta chưa từng bị sốt, Lam Vong Cơ không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến gì về cái câu dễ bị như thế đó của hắn, nói, nằm xuống, Ngụy Vô Tiện nghe lời nằm xuống, Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, vận chuyển linh lực sang cho hắn, nằm một lúc, Ngụy Vô Tiện lại ngồi trở dậy, Lam Vong Cơ nói, nằm yên ngụy vô tiện ruột tay về ngươi đừng chuyển cho ta nữa bản thân ngươi cũng đâu còn lại nhiều lam vong cơ nắm lấy tay hắn lặp lại nằm yên mấy ngày trước lam vong cơ không có chút sức bị hắn hết hù dọa lại dằn vặt hôm nay cuối cùng cũng đến lượt ngụy vô tiện chẳng còn tí lực chỉ có thể chịu đựng mặt y loay hoay nhưng dù là nằm ngụy vô tiện cũng không chịu yên tĩnh chốc lát sau lại kêu gào cắn người cắn người lam vong cơ ngươi muốn thế nào ngụy vô tiện đổi sang chỗ khác nằm lam vong cơ giờ này rồi ngươi còn muốn nằm đâu ngụy vô tiện mượn chân ngươi nằm tí chứ sao lam vong cơ đơ mặt nói ngươi đừng có quậy ngụy vô tiện ta nói thiệt mà đầu ta đau quá ngươi có phải cô nương da đâu mượn nằm tí thì sợ gì chứ lam vong cơ không phải cô nương da cũng không thể tùy tiện nằm thấy y câu mày ngụy vô tiện nói ta không quậy nữa ngươi đừng trộn rộn nha Ta không phục, lâm trạm ngươi nói thử coi, tại sao lại vậy, lâm vong cơ, tại sao cái gì, ngụy vô tiện gắn gượng trở mình, nằm trên đất nói, người ta ai cũng nói ghét ta ngoài miệng, nhưng trong lòng lại yêu mến ta, sao tới phiên ngươi cứ luôn không nể mặt ta vậy chứ, tụi mình thế này cũng coi như giao tình quá mệnh nhỉ, đến cả chân cũng chẳng bằng lòng cho ta mượn nằm, lại còn muốn dạy dỗ ta, ngươi là ông già 7-80 tuổi hả, lam vong cơ hờ hững nói. ngươi sốt tới hồ đồ rồi, có lẽ đúng là bị sốt tới hồ đồ thật, chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện đã ngủ thiếp đi, lúc ngủ, hắn có cảm giác mình nằm ở một nơi không tệ, hệt như được gối đầu lên đùi ai đó thật, bàn tay lạnh lạnh đặt trên trán hắn, rất dễ chịu, lòng vui vẻ, lăn qua lăn lại lăn đến thích thú vẫn chẳng có người nào la rầy, lăn ra đất, còn được nhẹ nhàng xoa xoa đầu, ôm lên rồi còn được gối lên chân tiếp nữa, thế nhưng sau khi tỉnh lại, Hắn vẫn nằm trên đất, cùng lắm là được lót một mớ lá cây sau đầu, gối lên chỉ có hơi hơi thoải mái, lam vong cơ ngồi cách hắn rất xa, đốt đống lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn trông như một viên ngọc xinh đẹp, ấm áp và ôn nhã, ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, quả nhiên là nằm mơ, con đường sống hai người tự làm ra để chạy đá đứt, bị nhốt trong hang ngầm, chỉ có thể chờ Vân Mộng Giang Thị tới cứu, lại hai ngày nữa trôi qua, trong hai ngày này, ngụy Vô Tiện vẫn phát sốt nhẹ. tỉnh rồi ngủ ngủ rồi tỉnh lam vong cơ cách quản chuyển linh lực sang cho hắn mới gắn gượng giữ yên tình trạng hiện tại không để nó nặng thêm ngụy vô tiện nói à thiệt chán ngụy vô tiện thiệt là chán quá à ngụy vô tiện yên tĩnh quá ngụy vô tiện ai ngụy vô tiện ta đói lam trạm ngươi đứng dậy kiếm chút gì đó ăn đi làm thịt cái con rùa kia kìa ngụy vô tiện thôi khỏi ăn đi thịt của cái thứ yêu thú ăn người kia chắc chắn ghê lắm Ngươi đừng đụng tới thì hơn, Ngụy Vô Tiện, Lâm Trạm ngươi sao thế hả? Im lặng qua à, miệng nhắm mắt cũng nhắm, vừa không nói chuyện cũng chẳng nhìn ta. Ngươi tu thiền hả? Làm hòa thượng hả? Đúng rồi, tổ tiên nhà các ngươi chính là hòa thượng mà, ta quên mất. Lâm Vong Cơ, yên tĩnh, ngươi vẫn còn sốt, đừng nói chuyện, giữ sức khỏe. Ngụy Vô Tiện, cuối cùng ngươi cũng đáp lời, tụi mình chờ bao lâu rồi, sao vẫn chưa có ai tới cứu tụi mình? Lam vong cơ, chưa tới một ngày, ngụy vô tiện bụng mặt, sao lại gian nan thế này, nhất định là bởi vì đi với người nếu như người ở lại là gian trừng thì hay rồi, chữa nhau với hắn còn vui hơn ở với người gian trừng, ngươi chết phương nào, sắp 7 ngày rồi, Lam vong cơ chọc cành cây vào trong đống lửa, cái chọc kia lại mang theo một luồng kiếm ý, đống lửa bay lả tả, bay tứ lung tung, y lạnh lùng thốt, nghỉ ngơi, ngụy vô tiện lại cuộn thành một đống như con tôm, Mặt quay về phía y, nói, có phải ngươi tính sai rồi không? Ta vừa tỉnh lại ngươi lại bảo ta nghỉ ngơi, ngươi cứ không muốn nhìn thấy ta trong trạng thái tỉnh táo như thế hả? Rút cành cây về, lam vong cơ nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngụy vô tiện nói thầm, dầu muối không vào, đau thương bất nhập, cái mặt đen như điếc nồi năm xưa còn chẳng thú vị bằng lam trạm mấy ngày trước, nói chuyện có giọng điệu, nóng lên còn có thể cắn người, cơ mà lam trạm như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. E là sau này sẽ không có cơ hội thấy lần nữa, hắn nói. Tai chán quá à, Lâm Trạm, tụi mình trò chuyện đi. Ngươi mở đầu trước. Lâm Vong Cơ, ngươi nghỉ ngơi bao giờ? Ngụy vô tiện, ngươi mở đầu thiệt chán, khô khan làm người ta, rất chẳng muốn tiếp lời. Cơ mà ta nể mặt ngươi, thế nên cứ tiếp tục đi. Ta cho ngươi biết, Liên Hoa ổ ta ở xưa nay toàn là sau giờ sử mới ngủ, có khi suốt đêm không ngủ luôn ấy. Lâm Vong Cơ, không điều độ. Thói xấu, ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ai cũng như người nhà các ngươi hả, Lâm Vong Cơ, phải sửa, ngụy Vô Tiện bịch tai, ta có bệnh, ta đang bị sốt, Lâm nhị ca ca, ngươi có thể nói lời nào dễ ngay chút không, dỗ dành tên đáng thương là ta này, Lam Vong Cơ ngậm miệng không đáp, ngụy Vô Tiện nói, không nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi không nói, vậy có thể hát không, hát được không, hắn vốn tiện miệng nói ra. cọ mồm quẹt lửa giết thời gian, căn bản không trông mong y đáp lại. Ai ngờ lặng im chốc lát, một tiếng ca trầm mà nhẹ nhàng vang vọng, quẩn quanh trong hang động trống trải mênh mông. vậy mà Lam Vong Cơ lại hát thật. Ngụy vô tiện nhắm mắt lại, lật người, mở rộng tay chân, êm tai. hắn nói, khúc ca này tên gì? Dường như Lam Vong Cơ khe khẽ nói một câu gì đó. Ngụy vô tiện mở mắt, tên gì?